Rất vui mừng được gặp lại quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện.net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Chuyện.net xin tiếp tục gửi tới quý khán thính giả dị chuyển dài kỳ của tác giả Vĩ Ngư. Dị truyện mang tựa đề Chuông Gió Ma, phần 4. Mời toàn thể quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Liên quan gì đến anh? Quản nhiều quá rồi đấy. Lần này cơn tức giận của quý đường đường không hề nhỏ rồi đánh nhau với người ta hay bị ngã cũng phải báo cáo với anh chắc. Nhạc Phong nhất thời cứng họng, cẩn thận suy lý một chút, cô ta nói cũng có lý, cô ta là du khách, anh chẳng có quyền gì để hỏi đến việc riêng của cô ta cả. Có điều cái kiểu khí thế ép người này của cô ta thực sự khiến cho ta chán ghét, hơn nữa vừa nãy ngay cả ghế cũng sạch ra đẫm. Nhạc Phong thực sự không còn muốn Cũng khó. Cô có thể nói chuyện tử tế được không hả? Nói chưa được hai câu đã động tay động chân. Cô có giáo dục không bế? Anh có giáo dục lắm. Quý đường đường giận quá hóa cười. Có giáo dục được anh kéo áo tôi? Dê sồm. Nhạc phong không ngờ tới lại bị chụp cho cái mũ lớn như vậy. Nhất thời quên mất phản bác. Trong lúc rằng co, sau lưng chợt vang vọng tiếng giọng nói của Mao ca, cô kêu hắn con bé. Dễ dễ sổ. Hai người chỉ lo gây gổ, hoàn toàn không chú ý đến khi nãy tiếng vang lúc cái ghế nện xuống quá lớn, khiến cho cả đám người ở lầu dưới đều chạy hết lên. Thưa dịp Maoca còn chưa chú ý đến mình, Quý Đường Đường nhanh chóng đóng cửa lại. Trong sát na khi cánh cửa khép lại, tầm mắt vừa vặn đối diện với Nhạc Phong, nét mặt kia của Nhạc chắc chắn Đang nghĩ đến ăn tươi nuốt sống cô cũng có. Trong lòng của quý đường đường lại thấy khoan khoái lạ kỳ. Cố ý ném cho anh ta một nụ cười như khiêu khích. Không đóng cửa thì thôi. Đóng rồi lại càng khiến cho mau ca hoài nghi. Một lòng một dạ cho rằng cô là con gái nên xấu hổ. Bị Nhạc Phong bắt nạt. Lông tơ khắp người bỗng chốc dự đứng. Vùng một bàn tay đập lên đầu của Nhạc Phong. Thằng thối tha này. Chúng mày đã làm gì hả? Em làm được gì chứ? Hôm nay Nhạc Phong chuyện gì cũng hỏng. Cơn tức giận ngùn ngụt, nhìn chăm chăm đám người không rõ chân tướng đằng sau Mao Ca. Cô ta nói gì anh cũng tin, mọi người đều ở ngay dưới lầu. Em có muốn phạm tội, cũng không chọn trường hợp này. Mao Ca hoài nghi chừng mắt nhìn anh một cái, đẩy anh ra bước lên gõ cửa phòng của đường đường. Đường đường! Có gì cứ nói với anh Mau Ca đi, anh chỉnh hết thằng thối tha này cho. Giọng nói của quý đường đường vọng qua cánh cửa. Không sao đâu anh Mau Ca, bọn em đùa thôi, em hơi khó chịu, đi ngủ trước đây. Nhạc Phong thiếu chút nữa bị cô ta làm cho đến tức điên hổ đồ, quay về phía cửa gầm lên. Giờ cô lại đóng vai người tốt nữa rồi hả? Mau Ca nhức hết cả đầu, đừng có ấm ý nữa được không? Kể từ khi đường đường đến ca nạn, hai đứa có lúc nào yên ổn không hả? Hai cô cậu có thủ oán à? Nhạc Phong sụ mặt không lên tiếng. Đám vũ mi, lông gà đứng đằng sau thấy vậy tức thời không lên tiếng. Trong một mảnh yên lặng, đầu chập bỗng nhiên lại cười hề hề hai tiếng. Không phải oan ra không đụng đầu, ấm ý rất tốt, càng ấm ý càng hòa hợp. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của Miu Miu lập tức không ổn. Lông gà vội vàng kéo đầu chọc xuống dưới lầu Đứng ra xa một chút Rồi mới oán giận một chàng Ông có mắt không đấy hả Sao vào lúc nãy lại nói như vậy Nhạc Phong với đường đường Mà là oan ra cái nỗi gì Chẳng phải là ông dắp tâm Khiến Miu miêu khó chịu trong lòng hay sao Tôi cố ý đấy Đầu chọc gân cổ nói Nhạc Phong đúng là mỡ lợn đầy tim rồi Chúng ta ai cũng nhìn cậu ta không hợp với Miu Miêu Cậu ta lại còn cố bấu víu Giờ còn định về Thượng Hải đi làm cái khỉ gió gì đó Tốt nhất là chia tay với Miêu Miêu Hai bên đều được yên ổn đang nói đến đây Hiểu dai mang theo một thân khí lạnh bước vào đang không chú ý Vừa ngẩn đầu đã thấy hai người bọn họ Sợ đến mức giật mình Các anh sao đứng đây Mọi người đâu rồi Trên lầu Lông gà rơ một ngón tay ra chỉ lên trên gác Ẩm ý hết cả lên Nhạc phong với cái cô quý đại tiểu thư gì kia lại cãi nhau rồi. Hiểu dai thầm kêu hỏng bét, vội vàng nhấc chân chạy lên lầu. Đi được một nửa thì gặp đám của Mao Ca đang đi xuống, sắc mặt người nào cũng khó coi. Hiểu dai tránh qua một bên để họ đi trước. Thấy họ xuống hết rồi mới vội vàng đi lên lầu gõ cửa phòng của quý đường đường. Cửa vừa mở ra, hiểu dai đã vội vàng lách mình vào trong. Cãi nhau à? Bị bọn họ phát hiện rồi. Không sao đâu. Quý đường đường cười cười. Lúc nào chẳng không hợp với nhạc phong. Có mua được không vậy? Mua được. Hiểu dai vội vàng móc từ trong túi quần ra. Một lọ cồn nhỏ. Có nắp bịt bằng cao su và cả một túi bông y tế. Quý đường đường nói cảm ơn. Ngồi xuống giường mở nắp cao su ra. Cầm bông y tế chấm chấm chút cồn. Nhìn gương mặt. Xoa chậm rãi lên vết thương. Thỉnh thoảng lại nhíu mẩy. Đầu đến mức hít hả? Hiểu dai đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cũng thấy đau thay cô. Bôi có một chút như thế có ổn không? Có cần bôi thuốc gì đó không? Đừng để mặt mày xứt sẹo đấy. Đầu có dễ xứt xẹo đến thế, quý đường đường không để ý lắm. Hiểu dai nhìn một lúc, tự tin chuyện để nói. Đúng rồi, cô nhìn thấy Miêu Miu kia chưa? Bạn gái Nhạc Phong đúng không? Thấy rồi, rất xinh. Nhạc Phong định về cùng cô ta Hiểu dai có chút cảm thán Người như Nhạc Phong Mà lại định quay về đi làm Cuộc sống xem báo uống trà Cô có tưởng tượng được không Anh ta sao có thể Quý đường đường đến đầu Cũng chẳng buồn ngẩng lên Anh ta không hợp Nhưng chính mình anh ta nói Sẽ quay về cùng với cặp Miu miêu Nói thì nói vậy thôi Chẳng phải vẫn chưa động đậy gì hay sao quý đường đường ngẩn đầu nhìn cô ta một cái. 89 phần 10 là sẽ không đi. Bữa toàn dê yến mà Mau Ca tỉ mỉ chuẩn bị bỗng dưng lại gặp phải biến cố, còn dư lại một đống thịt nướng mà không ai hỏi han đến. Trong lòng của Mau Ca giàu dĩ không thôi. Sau khi mời chào một vòng mà vẫn không kéo được ai đến tiêu thụ, đành phải tự mình chiến đấu với một bàn ú ủ, ngồi bên góc bàn ăn nhồm nhòm. Đầu chọc ngồi bên cạnh nhìn mà đau cả miệng. Lão mau tử, anh kiềm chế chút đi. Béo như thế này rồi mà vẫn còn ăn nữa Mau ca trừng mắt Anh mà cũng phiền đến chú mày hả Toàn lo chuyện bao đồng xen vào việc của người khác Hiểu dai vẫn còn ở trên gác chưa xuống Vũ mi và miêu miêu Trụm vào một chỗ Cầm chỉ bầy màu Tết chuỗi hạt xương bò Lần này miêu miêu đến ca nạn Luôn cảm thấy mọi chuyện thật mơ hồ Bình thường đã quen nắm chắc tất cả Giờ lại không nắm bắt được gì Trong lòng lạc lõng không nói nên lời, cộng thêm việc còn tức giận vì chuyện vừa mới xảy ra nên không muốn để ý đến Nhạc Phong. Nhìn khắp một vòng cũng chỉ thấy Vũ mi dễ gần nhất. Nhạc Phong bây giờ chẳng rảnh rỗi mà quan tâm đến chút tâm tư nhỏ bé ấy của Miêu Miêu Anh kéo lông gà qua một bên, ép anh ta nhớ lại tình hình lúc đi đón Quý Đường Đường. Bên cạnh cô ta có ai không? Anh có thấy ai khác không? Lúc anh gặp cô ta, có gì không ổn không? Lông gà phiền đến mức đầu, vò tai, thiếu chút nữa vò quả đầu dối bời của anh ta thành cái ổ gà. Không, không có gì không ổn hết, cô ta quay như đặc vụ ấy, cũng không có ai khác hết, chỉ có cô ta thôi. Nhạc Phong nhíu mày không nói gì, lông gà tò mò hỏi, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Nhạc Phong cân nhắc một chút rồi nói, con nhóc này có võ không? Có võ? Jackie Chan? Không biết lông gà nghe được tên tiếng Anh của Thành Long ở đâu, phát âm đến quái dị Lợi hại thế cơ à? Không lợi hại đến thế. Nhạc Phong nhớ lại tình hình khi động tay với cô. Nên tàng không tệ. Kiểu như cô ta và anh có thể cuột ngã được hai người. Lông gà tặc lưỡi suýt xoa. Bảo sao? Có biết bơi mới dám ra biển. Người ta năm lần bảy lượt vào hẻm núi. Thì ra là có võ trong người. Nguyên văn là câu thành ngữ Một hữu kim cương toàn Bất lãm từ khí hoạt Kim cương toàn là mũi kim Khoan kim cương Mà người thợ gốm thường dùng để đục gốm Đồ sứ có độ bền, độ cứng rất cao Không có mũi khoan kim cương Thì không thể khoan được Vì vậy câu này có thể hiểu là Không có khoan kim cương Đừng mong làm nghề gốm Cả câu có nghĩa là không có bản lĩnh thì đừng nên làm những việc không phù hợp đối với cả sức của mình. Nhạc Phong cười lạnh, vậy mà đấu với người khác cũng có khá hơn được chút nào đâu. Lông gà há miệng lập tức hiểu ra, cô ta đánh nhau với người ta, có phải bị thương rồi có đúng không? Chẳng trách lại quê kín như vậy, anh còn đang tự hỏi sao trên áo lại dính toàn bùn với cỏ. Nói mãi, nói mãi anh ta cứ thấy dầu dĩ, Nhưng mà cô nhóc này trông đâu có giống người xấu tính, không phải là người không biết đạo lý. Sao lại chọc đến người ta chứ? Đến nỗi người ta phải động thủ với cô ta, chẳng lẽ là phạm phải cấm kỵ của dân tạng? Nhạc Phong trợt nhớ đến vết dây trên cổ của cô. Nhìn qua, đó không giống như phạm vào cấm kỵ mà động thủ với người ta. Đối phương là muốn, muốn lấy mạng cô ta. Nhạc Phong đứng phát dậy. Đẩy lông gà bước bình bịch trên khác, lông gà cuốn quyết đứng ở dưới kêu lên. Này, này, cậu đi đâu đấy? Tiếng kêu kinh động đến đám người bên cạnh, miêu miêu ngẩn đầu lên, xiết chặt hạt xương bò trong tay, đôi môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ có đầu chọc là cười hề hề, kiểu này là lại tìm đường đường rồi, đúng là càng ẩm ý lại càng hòa hợp. Nói được một nửa thì ôm đầu nhảy dựng lên. cúi đầu nhìn, hung khí vừa đập chúng mình là một xiên thịt nướng. Đầu trọc nổi giận đùng đùng ngẳng đầu lên. Vừa hay đối diện với ánh mắt hung dữ của mau ca. Chú mày không nói câu nào thì chết à? Hiểu dai đang đứng nói chuyện với quý đường đường trong phòng. Cửa lại vọng đến tiếng gõ cửa cọc cọc. Mở cửa ra mới thấy, người đến lại là nhạc phòng. Sắc mặt của nhạc phong không được tốt. Hiểu dai, cô đi ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với đường đường. Hiểu dai sừng sốt một chút, quay đầu lại nhìn quý đường đường một cái. Lại nhìn Nhạc Phong một cái, vừa khó xử, vừa do dự, đứng nguyên tại chỗ không có nhúc nhích. Nhạc Phong, hai người đừng cãi nhau nữa mà. Không cãi nhau. Nhạc Phong nhìn chầm chầm quý đường đường, lúc này có chút hiểu nhầm, cho nên giờ phải nói cho rõ ràng. Tư thế này của anh nhìn kiểu gì cũng giống như đi tính sổ. Hiểu dai vẫn không dám tin. Quý đường đường lại ngẳng đầu cười cười. Hiểu dai, cô tránh đi một lát. Không sao đâu. Hiểu dai đương nhiên sẽ đứng về phía quý đường đường. Vậy tôi chờ ngoài hành lang nhé. Đường đường, có chuyện gì cứ gọi tôi. Hiểu dai vừa bước ra ngoài. Nhạc phòng đã không chút khách khí đóng sập cửa lại. Quý đường đường... Giờ chỉ có hai người, tôi và cô. Có gì cứ nói thẳng ra đi. Vừa mở đầu đã lôi cả tên họ người ta ra. Quý đường đường, có muốn làm lơ cũng không được. Sau khi trầm mặc một lúc thì gặt đầu. Anh muốn nói chuyện gì? Rất nhiều chuyện. Nhạc phong vậy mà lại không hề vội vàng. Anh kéo một chiếc ghế qua, quay lưng về phía cửa chậm rãi ngồi xuống. Chúng ta từng nói một chuyện, tôi nhớ lúc sáng cô nhờ tôi đoán ra một giải số 0513, đúng không? Trái tim của quý đường đường nhảy thịch lên một tiếng, sự khôn ngoan của nhạc phong nằm ngoài dữ liệu của cô. Sau khi do dự trong chốc lát, cô gật đầu, đúng. Ngày thứ hai khi cô đến ca nại, đã chạy đi khắp nơi tìm người. Một người tên là Trần Vĩ, đúng không? Quý đường đường có chút mất kiên nhẫn. Anh muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi. Đừng nói lằng nhằng như vậy. Tôi đang hỏi đây. Nhạc phong căn bản không để ý đến những gì cô nói. Lúc chiều khi nướng thịt, cô vừa nghe nói Lăng Hiểu Uyển từng ở lại đây, đã lập tức giờ sổ đăng ký ra xem. Tôi không biết cô đã xem cái gì nên rất tò mò, cũng giờ ra xem. Nhờ vậy tôi đã phát hiện. Thì ra sinh nhật của Lăng Hiểu Uyển chính là ngày 13 tháng 5. Anh dừng lại một chút, ngầng đầu nhìn Quý Đường Đường. Quý Đường Đường biết anh ta còn chưa nói hết, ngồi yên không nói tiếng nào. Nhạc Phong cười cười. Sau đó tôi lại nghĩ đến tên là Trần Vĩ Kia, hình như là ở quán trọ Ken Sang. Cho nên tôi đã đến Ken Sang một chuyến, mở sổ đăng ký ở đó ra mới thấy cuộc đời này thật lắm chuyện trùng hợp. Sinh nhật của chàng Trần Vĩ đó cũng là ngày 13 tháng 5 Quý đường đường vẫn không nói gì cả Tiếp đó tôi lại nghĩ đến cái đêm cô thiếu chút nữa không về Chính là đến quán trọ Kem Sang để ở Cô không trả phòng ở bên này, đồ dùng cá nhân cũng không mang theo Chỉ nói với cô bé tiếp khách là muốn nghỉ ở lại Ở được nửa đêm lại chạy về, có người khách nào ở trọ như vậy không? Người ở Ken Sang nói với tôi, sáng hôm đó Trần Vĩ đến hẻm Katatma đi dạo. Đi rồi không thấy quay trở lại, sau đó cậu ta có gọi điện cho quán trọ, nói đã về nhà trước đó. Vốn là một chuyện rất bình thường, kỳ quái ở chỗ. Sau khi người ta nói với cô như vậy, cô lại không tin mà lập tức đeo ba lô đến Ken Sang ở trọ. Không phải cô muốn đến ở trọ, cô muốn đến nơi Trần Vĩ đã từng ở. Để tìm ra thứ cậu ta để lại Có đúng không Anh dông dài một đống lớn như vậy Rốt cuộc là muốn nói gì Quý đường đường chợt mở miệng ngắt lời anh Sắc mặt của Nhạc Phong từ từ trầm xuống Tôi nhớ sáng ngày hôm đó Cô cũng đến hẻm núi từ rất sớm Sau khi ra khỏi hẻm núi Cô luôn đi tìm Trần Vĩ Có phải cô đã gặp cậu ta trong hẻm núi Lại bị lạc mất Cho nên cô mới vội vắng đi tìm cậu ta Người ở Ken Sang nói với cô rằng Cậu ta đã về nhà Cô không hề tin Có phải là vì biết cậu ta đã không thể về nhà được Cậu ta đã xảy ra chuyện gì Quý đường đường sững sờ nhìn Nhạc Phong Vào lúc không nên hốt hoảng nhất Cô lại thất thần Những sự kiện này Đông một búa Tây một gậy Mới nhìn thì chẳng hề liên quan đến nhau Vậy mà lại có người thực sự Có thể sâu chuỗi chúng lại Có lúc Cách gọi là vụ án không có lời giải, có thể người ta do bị quá bí ẩn, chẳng qua chỉ là do thiếu sự sâu chuỗi và phát hiện chăng. Nhạc Phong lại hỏi cô câu gì đó, cô nghe không rõ. Mờ mịt ngầng đầu lên nhìn anh. Anh nói cái gì cơ? Tôi đang hỏi cô, Nhạc Phong gắn từng chữ. Từ khi cô đến ca nại, cứ hết lần này đến lần khác chạy vào hẹp núi. Lăng Hiểu Uyển mất tích trong hẻm núi. Trần Vĩ cũng rất có thể đã gặp chuyện trong hẻm núi. Lần này cô từ hẻm núi đi ra rõ ràng đã động thủ với ai khác. Trong cái hẻm núi đó, rốt cuộc là có cái gì? Trong cái hẻm núi đó, rốt cuộc có thứ gì? Quý Đường Đường ngẩn đầu lên nhìn Nhạc Phong. Trong trường hợp cả hai đều đã rõ ràng cho Già Ngu để chuyển đề tài... Không khỏi quá mức vụn về, không bằng cứ nói thẳng. Anh xác định muốn biết. Có ý gì? Nhạc Phong quả nhiên đã nghe ra trong lời nói của cô còn có ý khác. Quý đường đường từ từ kéo cổ áo xuống để lộ ra phần vẫn bị che khuất. Trên phần cổ trắng nõn có một vết dây ứ máu ghê dợn, tựa như một con rắn quấn chặt một vòng xung quanh. Nhạc Phong, anh nhìn cho kỹ đi. Giọng nói của quý đường đường vô cùng bình tĩnh nhắc nhở anh. Cho dù trong hẻm núi đó có cái gì, đó đều là phiền phức của tôi. Nếu anh không biết thì sẽ chẳng có chuyện gì cả. Nhưng nếu anh biết rồi, đến khi đó, có muốn không đếm xỉa tới cũng không dễ như vậy đâu. Nhạc Phong nhìn chằm chằm vào vết dây kia thật lâu, không mở miệng ngay. Nếu như nói theo kiểu xưa, anh cũng có thể coi đã lịch lãm trên răng hổ lâu năm, đạo lý mà Quý Đường Đường nói anh không thể không hiểu. Có lúc biết ít, biết nhiều cũng bất phiền, không phải bí mật nào cũng hợp để thám thính hay dò ngó, sự tò mò chết con mèo, có những bí mật sẽ lấy mạng của người khác. Mà bí mật của Quý Đường Đường nhất định là không đơn giản. Quý Đường Đường biết anh ta đã bị mình làm cho lung lay, cô nhẹ nhàng đặt một cọng rơm cuối cùng Lên lưng con lạc đà Cho dù bản thân anh thấy không sao Thì ít nhiều cũng phải nghĩ cho Miu miêu chứ Quả nhiên Vừa nhắc đến Miu miêu Vẻ mặt của Nhạc Phong liền biến đổi Xem ra chiếc xương sườn mềm này Đã bị cô tóm trúng rồi Đối với anh mà nói Tôi cũng chỉ là một kẻ xa lạ Là người ngoài Anh thực sự muốn dây vào chuyện này Nếu thực sự muốn vậy Thì tôi sẽ nói cho anh biết, anh xác định là muốn nghe chứ. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Nhạc Phong đột nhiên đứng dậy từ trên ghế. Tôi không muốn nghe. Quý đường đường mỉm cười. Sáng suốt đấy. Chẳng qua là cười mãi, cô lại thấy có chút chua sót trong lòng mình. Quả nhiên là chó ghét người chê đến mức độ này, ngay cả Nhạc Phong còn không muốn nghe. Xem ra nơi đây cũng chẳng ai muốn. Vậy cứ thế đi. Cuộc đối thoại có thể kết thúc. Quý đường đường cúi đầu kéo khóa cổ lên. Nhạc Phong lại không nhúc nhích. Sau một lúc trần trừ, anh cũng bình tĩnh mở miệng. Đường đường, nếu tôi muốn cô đi, cô sẽ không để bụng chứ? Tay của quý đường đường lập tức trứng lại ở nơi cổ áo. Tôi không muốn biết cô có điều gì bí mật, cũng không muốn biết cô đang làm cái quái gì cả. Nhưng so với miêu miêu, vũ mi, hiểu dai, thậm chí là cả đám lão mao tử. Con người cô quá phức tạp, nếu chính bản thân cô cũng thừa nhận mình là một sự phiền phức. Tôi không muốn chọc đến, nhưng cũng có quyền mời phiền phức đi. Có đúng phải vậy không? Cổ họng của quý đường đường chuyển động một chút, định nói gì đó, lời ra đến miệng lại nuốt xuống. Chỉ là nhạc phong nói chẳng khách khí chút nào vậy. Cô đến cùng vẫn không phải là kẻ mặt dày. Lần đầu tiên bị người ta đuổi ra khỏi cửa thẳng mặt như vậy. Hai gò má đỏ bừng như bốc lửa. Tôi sẽ nói một tiếng với lão mau tử. Nhạc phong đứng dậy đặt chiếc ghế về vị trí cũ. Tiền phòng của cô mấy ngày nay chúng tôi sẽ không lấy. Cô thu dọn một chút rồi đi luôn hôm nay đi. Tự mình bảo trọng, không tiễn. Đôi bà câu nói ra rất nhẹ nhàng. Nhưng ý tứ trong đó lại nặng chỉnh. Từng chữ, từng từ tựa như một cái tát quất lên mặt của quý đường đường. Quý đường đường chỉ cảm thấy bờ môi phát khô. Môi trên, môi dưới như chạm vào nhau cũng có thể cảm thấy sự thô giáp. Cô khó khăn mở miệng, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy. Tôi không thể đi được. Có ý gì? Nhạc Phong quay đầu lại. Cái gì gọi là cô không thể đi được? Bọn chúng sẽ đến tìm tôi. Tôi phải ở đây chờ. Nếu như tạm thời đổi nơi ở khác, chưa biết chừng sẽ có biến cố. Tôi tạm thời không thể đi được. Quý đường đường nhanh chóng nói ra những gì cần nói. Gần như có thể cảm nhận được cơn bão sắp đổ ập tới. Bọn chúng? Bọn chúng là ai? Sắc mặt của Nhạc Phong dần biến đổi. Kẻ đã ra tay với cô à? Ừ. Nhạc Phong giận tím mặt, anh nặng nề quăng chiếc ghế xuống đất, quát to về phía Quý Đường Đường. Quý Đường Đường, cô thật là quá vô sỉ. Ngoài cửa vọng đến, giọng nói hốt hoảng của Hiểu Giai. Đường Đường, Đường Đường, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Nhạc Phong căn bản không buồn để ý đến Hiểu Giai, anh chỉ vào Quý Đường Đường mắng ẩm lên. Cô biết rõ những kẻ đó sẽ đến, cô còn chẳng nói tiếng nào như không có chuyện gì cả. Ở trong quán này có bao nhiêu người như vậy? Miu Miu, Vũ Mi, Hiểu Giai, bọn họ phải làm sao bây giờ? Nếu xảy ra chuyện thì sao? Quý đường đường cắn chặt hàm răng. Hiểu Giai đứng ngoài cửa nghe không rõ được. Bỗng nghe thấy tên mình, lại càng chẳng hiểu đầu cô tay nheo ra làm sao. Liên tiếp đấm lên cửa bùm bụm. Này, này, lại liên quan gì đến tôi hả? Nhạc Phong, có gì nói chuyện tử tế, anh đừng có cãi nhau với đường đường mà. Anh xem. Cô ấy đã bị ngã thành như thế rồi. Lời nói của Hiểu Giai ít nhiều cũng nhắc nhở Nhạc Phong. Anh tiến lên một bước, túm chặt lấy cổ áo của Quý Đường Đường kéo sốc lên. Quý Đường Đường bị túm áo lên như vậy, thiếu chút nữa thì không thở nổi. Tôi không truy cứu con người cô tại sao tội tệ đến như vậy nữa. Nhạc Phong hạ thấp dọc, lập tức thu dọn đồ đạc. Cút. Quý Đường Đường ngầng đầu lên. Nước mắt thiếu chút nữa thì tràn mi. Cô cố gắng đè nén cảm xúc của mình hạ giọng khẩn cầu nhạc phong. Nhạc phong, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi đã quan sát rồi. Quán trọ chỉ có hai cửa vào đều ở lầu dưới. Đến lúc đó mọi người cứ ở trên lầu không đi xuống là sẽ không sao cả. Cách con em nhà cô. Nhạc phong rõ ràng bị cô làm cho tức điên lên. Ngay cả mấy cửa vào cô cũng đã quan sát rồi. Cô tưởng cô là ai chứ? Đóng vai 007 à? Cô có tư cách gì? Càng nói càng tức, đến cuối cùng không kiềm chế được, đẩy mạnh cô ra. Quý đường đường không đứng vững, lúc lùi về phía sau lại vấp phải thành giường ngã phịch xuống đất. Quán trọ của Mau kết cấu toàn bằng gỗ, tầng 2 cũng dùng ván gỗ, chỉ có tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ gây ra tiếng vang rất lớn. Một người trên dưới trăm cân lại va chạm như vậy. Cả tầng lầu đều rung lên một cái. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Nhạc phong không ngờ cú đẩy này lại có thể xô ngã cô. Trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn. mà hiểu ra ngoài cửa cũng đã hoàn toàn hoảng sợ. Cô không nhìn thấy tình hình trong phòng. Chỉ nghe tiếng động lớn như vậy. Thế nhất định là đã ẩm ý đến long trời lở đất rồi. Chồng trong chốc lát trí tưởng tượng bay xa. Trong đầu nhanh chóng hiện lên những cảnh tượng máu me đầy đất. Gần như mất đi ngôn ngữ trong nháy mắt, trái tim gần như sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Quý đường đường nằm trên mặt đất, không hề cảm thấy đau đớn, nước mắt rốt cuộc cũng không còn kịp nổi. Từng giọt từng giọt rớt rơi trên khuôn mặt rồi lăn trên mặt đất, nhanh chóng đọng lại cùng với lớp bụi trên sàn gỗ, thoạt nhìn cũng có chút vẩn đục. Quý đường đường tự diễu cợt cười một tiếng, nhắm chặt mắt, nén nước mắt trong khóe mắt lại. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra Chống tay viện vào giường Ngồi dậy Cô ngẩn đầu lên nhìn Nhạc Phong Nhạc Phong vẫn đứng ở đó Từ góc độ này Nhìn qua Vô cùng cao lớn Khi thế như muốn chèn ép cô xuống dưới lẳng đất Quý đường đường mấp máy môi Giọng nói rất nhẹ Coi như là giúp tôi một lần Có được không Nhạc Phong không nói chuyện ngay Mặt đầy vẻ phức tạp nhìn Quý đường đường Môi mím chặt, dường như đang cân nhắc xem đến tụt cùng có nên giúp cô hay không. Có thể giúp được hay không giúp được. Quý đường đường không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi gối ngẩn đầu nhìn anh. Trong khoảng lặng ngắn ngủi, ngoài cửa bỗng vọt đến tiếng hét chói tay của Hiểu Giai. Anh mau ca lại đây, cứu mạng với, Nhạc Phong sắp giết người rồi. Hai người bên trong phòng nhất thời không kịp phản ứng lại, hai mắt nhìn nhau. Cuối cùng quý đường đường hồi hồn trước, phì tiếng bật cười, vừa cười vừa không khép miệng lại được, cứ cười không ngớt cho đến khi đau cả bụng. cách cô hiểu dai hâm hâm dở dở này, sao trước kia không phát hiện ra cô ta đáng yêu như vậy nhỉ? Nhạc Phong cũng lập tức hồi hồn, chắc anh cũng không còn gì để nói, chỉ tức giận quay ra cửa quăng một câu, có bệnh. Nhưng dù là có bệnh thật hay là bệnh giả thì cái cổ họng này của Hiểu Giai vẫn có uy lực tương đối vĩ đại. Cộng thêm cú ngã của Quý Đường Đường khi nãy đã sớm kinh động đến người ở dưới lầu. Chiếc cầu thang bằng gỗ lại nhanh chóng vọng lên những tiếng bước chân lộn xộn Giọng của Mao Ca là lớn nhất. Trong giọng nói có thể nhận thấy rõ sự suy sụp. Thế này là thế nào? Quý Đường Đường lại bật cười. Cô nhớ đến bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách chiếu khắp cả nước rất lâu trước kia. Mỗi lần đám tiểu yến tử gây họa gì đó, vị hoàng a mã kia đều mặt đầy vẻ suy sụp mà chạy ra chạy vào. Lời thoại cũng giống mau cà. Thế này là thế nào? Cô cười mãi, cười mãi, cười đến ra nước mắt. Lúc ngẩng đầu lên, Nhạc Phong đang dùng vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn cô. Cũng không hiểu sao. Nhìn cô chật vật như vậy. Hốc mắt đỏ bừng ngồi dưới đất vừa khóc Vừa cười Cơn tức giận của Nhạc Phong Lại không thể phun ra nổi Trước khi đám mau ca đập cửa thùm thụp Định phá cửa vào Anh mới hỏi Quý Đường Đường Nếu liên lụy đến những người khác Xảy ra chuyện không may Thì làm sao Quý Đường Đường bình tĩnh nhìn vào mắt Nhạc Phong Nếu xảy ra chuyện không may Tôi sẽ đền mạng Nhạc Phong im lặng Lúc đó Cách then cửa vốn không được bền chắc đã bị bên ngoài tông cho gãy. Một đám người phá cửa mà vào. Mau ca đi đầu tiên thiếu chút nữa không thu chân lại được. Có điều anh ta nhanh chóng phanh lại. Cặp mắt của mau ca nhìn chằm chằm vào quý đường đường đang ngồi dưới đất. Nhìn khóe mắt thâm tím và đôi môi còn dính tơ máu của cô. Nhìn xong lại quay ra nhìn nhạc phong. Sau đó anh lập tức nói lắp. Chú đây, đây là, đây là do chú đánh à? Đến giờ phút này Hiểu Giai mới nhận ra biểu hiện của mình lúc nãy hoang đường thế nào. Mắt thấy Mao Ca có khuynh hướng phóng đại sự hiểu lầm. Cô vội vàng tiến lên một bước, lấy công chuộc tội. Không phải, không phải, đây là do đường đường tự ngã. Tự ngã? Đầu chọc chen từ sau lưng Mao Ca lên, nhìn một lúc lâu về phía quý đường đường. Sau đó liếc Hiểu Giai một cái. Câu này chắc cũng chỉ gạt được cô thôi hả? Ngã với bị đánh mà cũng không phân biệt được Thế này mà là ngã hay sao? Quý đường đường thở dài trong lòng Đám mau ca đầu chọc Kiến thức rộng rãi Cách nói ngã bị thương Quả nhiên cũng chỉ gạt được hiểu dài Bị đánh Hiểu dài lập tức hồ đồ Ai lại đi đánh đường đường chứ? Không nói thì thôi Lời vừa thốt ra Ánh mắt của mọi người lại lập tức Tập trung lên người của nhạc phong một lần nữa Quý đường đường không ngờ mọi chuyện lại tiến triển một cách tức cười đến như vậy. Đang do dự, có nên đứng ra giải thích đôi câu hay không? Nếu cô nói không phải là do Nhạc Phong đánh, mọi người nhất định sẽ hỏi trong hẻm núi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến lúc đó, cô phải giải thích thế nào? Nhưng nếu không giải thích, Nhạc Phong chẳng phải là đã quá oan ủng. Nhất thời cô tiến thoái nưỡng lan, chỉ biết chầm mặt không nói gì cả. Mà trong cách nhìn của những người khác Sự trầm mặt của cô Thể hiện vẻ cam chịu Đầu chọc nhìn quý đường đường một chút Lại nhìn Nhạc Phong Miệng há thành chữ O Đến lúc kịp phản ứng lại Đấm ngay một phát lên bả vai của Nhạc Phong Không phải chứ Cậu tẩm quá rồi đấy Dù sao cũng không thể đánh phụ nữ được Nhạc Phong ăn một cú đấm Của anh ta chợt nổi giận Tôi ngứa mắt cô ta Không có được à Nói xong chợt gạt nắm đấm của đầu chọc ra, xoay người xài bước bỏ đi, để lại một đám người trong phòng hai mắt nhìn nhau. Sau mấy giây sững sở, miêu miêu nhấc đôi chân đuổi theo. Quý đường đường không ngờ Nhạc Phong lại trả lời như vậy. Trong cơn kinh ngạc còn có sự cảm kích xen lẫn buồn cười. Cô từ từ chống giường đứng dậy, dùng mu bàn tay xoa khóe miệng một cái. Vừa nãy ngã như vậy, hình như bị va phải khóe miệng đau giác. Đầu chọc mở miệng đầu tiên, không kìm được mà khắc hẳn với lúc trước, thái độ lần này vô cùng khách khí. Đường đường, cô xem chuyện này. Anh em nhà mình đánh người ta, anh ta cũng nên hòa giải mới phải chứ. Vừa nói còn vừa dùng ra mắt, ra hiệu cho lông gà, ý tứ là đừng có để mình, tôi lo lắng, ông cũng lên đi, nói hai ba cầu dễ nghe thì chết à. Lông gà hiếm khi lại có tâm lý tương thông với cả đầu chọc. hắn giọng một tiếng, đang định bước lên trước. Còn chưa bước xong, thân thể nhóng một cái đã bị mau ca kéo lại. Hai đứa đừng đứng ở đây nữa, để cho đường đường nghỉ ngơi. Hiểu dai, cô và Vũ Mi ở đây cùng cô ấy đi. Đã ra bên ngoài, cũng nên quan tâm nhau một chút. Dứt lời thì vừa kéo vừa túm lôi lông gà và đầu chọc ra bên ngoài. Đầu chọc rất chi là không phục. Suốt đường đi đều cố gắng tránh thoát khỏi Móng vuốt của Mao ca ai già Lão Mao tử Em đang nói giúp cho Nhạc Phong mà Chọc đến anh à Thằng thối tha này đánh người Anh có biết không hả Anh xem Quý đường đường không nói gì Chưa biết chừng trong lòng đang tính xem trả thù Nhạc Phong thế nào Mấy người đến từ thành phố lớn này Hơi một tí là muốn kiện lên tòa Anh có biết không hả Đang nói đến đây Đã bị Mao Ca dập mạnh một cái lên đầu Khiến cho trước mắt biến thành màu đen Đầu chọc còn chưa kịp bốc hỏa Mao Ca đã cả giận trước Chú mày là heo à Như thế mà có thể là do Nhạc Phong đánh hay sao Anh em nhà mình mà chú còn không hiểu hay sao Nhạc Phong đã đánh phụ nữ bao giờ chưa Hơn nữa trong phòng đường đường Chú không ngửi thấy có mùi cồn à Nhạc Phong đánh cô ta Mà lại còn lấy cồn về cho cô ta xoa vết thương hay sao Nó có bệnh à Vậy nhạc phong Đó là rõ ràng thừa nhận Đầu chọc có chút hoang mang Cho nên mới bảo là Có gì đó không ổn Rõ ràng không phải là chuối đánh Tại sao lại thừa nhận Tại sao nhỉ Chẳng lẽ có gian tình Lông gà vẫn bị túm đi bấy giờ chợt buông một câu dí dòm nhạt thích Mào cà hoàn toàn không còn gì để nói Sau một lúc lâu Anh ta định nghĩa hai người Hai đứa chúng mày chính là heo Hai con heo đất Có thể là do ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện Đêm xuống rất nhanh Bởi vì còn dư lại nhiều thịt nướng. Nên bữa tối cũng không phải thu xếp thêm gì nữa. Tất cả mọi người đều ăn thịt nướng. Thỉnh thoảng uống mấy ngụm trà bơ. Miu Miêu không quen người mùi bơ. Ngồi cùng với Nhạc Phong. Tận phía trong góc. Thấp giọng nói gì đó. Vũ Mi ngồi gần cửa sổ. Câu được câu trăng. Tán dốc với hiểu dai. Nhưng rõ ràng là trong lòng không yên. Ánh mắt thường hay đảo qua góc nhà. Sau mấy lượt như vậy. Hiểu Giai không vui, vươn tay gõ lên mặt bạn. Này này, vẫn còn vương vấn nữa à? Cậu còn chưa từ bỏ hả? Vũ Mì mất tự nhiên, mượn chuyện lấp liếm qua. Nào có, tôi đang thấy lạ. Đang yên, đang lạnh. Sao Nhạc Phong lại đánh đường đường được chứ? Vừa nhắc đến chuyện tồi tệ này, Hiểu Giai lại thấy đầu sưng vụ. Quý đường đường từ lúc quay về hẻm núi đã bị thương trên mặt rồi. Như vậy không hẳn. Là do Nhạc Phong đánh Nhưng Nhạc Phong lại thừa nhận ngay trước mặt mọi người Điều này thể hiện đích xác Là do anh ta đánh Nhưng thế thì không có hợp lý Chẳng lẽ lúc quý đường đường còn ở trong hẻm núi Đã bị anh ta đuổi theo đánh rồi Hiểu dai chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng Sáng suốt quyết định không dây vào chuyện này Chỉ cúi đầu nghịch di động Nghịch đường một lát sau lại ngẩn lên nhìn Vũ mi Máy bay đã đặt ngày mai rồi Ngày mai cho dù thế nào cũng phải đi đấy nhá. Vũ Mi sừng sốt một chút, ánh mắt nhanh chóng trở nên ản đạm. Biết rồi. Thấy dáng vẻ này của cô ta, Hiểu Giai cũng có vẻ gì đó khó chịu. Vươn tay vỗ vỗ lên vai cô ta. Đừng nghĩ nữa, dù sao thì tối nay cũng sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại nữa đâu. Vành mắt của Vũ Mi dần đỏ lên. Tôi không nỡ Hiểu Giai. Cậu câu này tôi hỏi cậu đừng giận nhé." Hiểu Jae liếc mắt nhìn Nhạc Phong, cố ý hạ giọng xuống. "Cậu và Nhạc Phong rốt cuộc đã đến mức độ nào rồi?" Vũ Mi hỏi một đằng đáp một nẻo, "Tôi muốn tâm sự với anh ấy một lần." "Tâm sự cái gì mà tâm sự?" Hiểu Jae nhấc đầu, "Bạn gái chính thức của người ta còn đang ở đây, cậu tâm sự điều gì?" Vũ Mi cụp mắt xuống, dù sao sau này cũng sẽ không gặp lại nữa. Muốn tâm sự với anh ấy một chút Cũng đâu có gì quá đáng Hiểu dai thở dài một tiếng Đầu đập thẳng xuống dưới bàn Lúc ngẩn đầu lên Mặt đã mang vẻ khinh bỉ Nếu đường đường cũng ở dưới lầu Tôi nhất định sẽ không ngồi với cậu Không thể đỡ nổi cậu nữa rồi Con người của đường đường cũng thật kỳ lạ Lời của hiểu dai nhắc nhở vũ mi Tôi cảm thấy cô ta không giống một du khách bình thường nào hết Từ khi đến ca nại cô ta chẳng đi chơi đâu cả. Ngày nào cũng chạy vào hẻm núi. Chẳng lẽ trong hẻm núi đó có vàng hay sao? Tính người ta thế thôi. Ấn tượng của hiểu dai đối với quý đường đường lại vô cùng tốt. Lần trước không phải cậu ta đã nói rồi còn gì. Chưa biết chừng cô ấy thất tình. Cử chỉ tương đối khác thường. Vũ Mi Ừ một tiếng, suy nghĩ một chút lại tò mò. Khác thường như vậy, nhất định là bị người ta đá. Cậu nói xem, loại người thế nào mà lại đá quý đường đường chứ? Hiểu dai suy nghĩ một chút chậm rãi đáp. Loại có mắt không trọng, tôi thấy quý đường đường rất tốt, người cũng đẹp nữa. Tôi mà là đàn ông, còn lâu tôi mới đá cô ấy. Vũ My nghe qua mà chua chát. Tốt cái gì chứ? Con gái không thể chỉ xem vẻ bề ngoài được, bên trong mới là quan trọng. Chưa biết chừng tính tình cô ta lại rất tồi tệ cho nên mới bị đái chứ. Còn nữa, nhạc phong bỗng dưng sao lại đánh cô ta? Nhất định là do bản thân cô ta có vấn đề rồi. Hiểu dai không nói gì, ngồi yên, mở mắt nhìn Vũ Mi chừng 5 giây. Vũ Mi bị cô nhìn trọn như vậy, giận cả lòng. Làm sao hả? Sao tôi nghe câu này lại nồng nặc mùi giấm chua thế cơ chứ? Hiểu dai không vui. nhạc cậu buôn giấm à? Sao cứ vẩy dấm khắp nơi như vậy? Cậu nói xem, cậu nhắm vào Miu Miêu còn chưa tính. Giờ cậu còn so đo gì với cả đường đường hả? Cậu ganh tị cô ấy bị Nhạc Phong đánh à? Vậy cậu cũng để Nhạc Phong đánh cậu một trận đi. Gần đến 12 giờ đêm, Miu Miêu kêu buồn ngủ trước tiên. Bởi vì trời cũng khá là lạnh. Đám người đã quen thức đêm cũng lục tục có ý tan cuộc. đầu chọc và lông gà đóng hết cửa chính cửa sổ lại. Mau ca lười phải dọn dẹp xiên thịt, gian lệnh cưỡng chế mọi người phát huy tác phong trong căn phòng. Tự giác, tự nguyện xếp hàng, cầm xiên nướng, mang ra quẩy. Vũ Mi và Hiểu Giai cảm thấy vô cùng mới lạ. Hi hi ha ha ẩm ý muốn chen ngang. Lông gà và đầu chọc cũng có chút hứng thú, đùa dỡn mãi không chịu để bọn họ chen vào. Nhất thời cười cười, nói nói rất náo nhiệt. Miu Miêu kéo tay Nhạc Phong đứng lên bên cạnh, nhìn đến là vui vẻ. Thỉnh thoảng che miệng cười. Đang ồn ào, quý đường đường bỗng bước xuống từ trên gác. Cô vừa xuất hiện, lâu dưới nhất thời, yên tĩnh quay trở lại. Cô rõ ràng đã chỉnh trang lại, toàn thân sáng sủa hơn trước, rất nhiều. Quần áo phẳng phiêu, đổi lại là một chiếc quần quân đội. Ống quần nhét vào trong giày leo núi cao cổ, dây giày thì thiết chặt. Dáng vẻ này không giống như là muốn nghỉ ngơi buổi đêm, mà giống như là... Bất cứ lúc nào cũng có kẻn lệnh là lên đường. Ai cũng nhìn cô. Cô lại chẳng nhìn ai. Giống như là sự náo nhiệt dưới lầu hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cô. Cô vòng qua mọi người đi thẳng đến quầy trước mặt. Đặt một tờ tiền mệnh giá 100 nguyên màu đỏ lên bàn. Giọng nói thì không tính là lớn. Rượu thanh khoa, 10 chai. Mau ca sửng sốt nửa ngày. Lúc mở miệng, nói năng cũng ngắc ngứa. 10 trai? Phải. Em uống à? Em uống. Uống bây giờ? Uống bây giờ. Sau cuộc đối thoại ngắn ngủn, mau ca hát miệng không biết nên nói gì, lông gà chợt ghé qua. Đường đường, dưới lầu tan cuộc rồi. Tôi biết chứ. Quý đường đường cười cười. Tôi cũng chỉ chờ đến lúc này, uống rượu một mình cho yên tĩnh. Đầu chọc liếc cô một cái, uống rượu một mình chán lắm. Quý đường đường trả lời rất bình tĩnh, thất tình. Chỉ muốn yên tĩnh một mình Cô đã nói đến thế rồi Đầu chọc cũng không tiện hỏi thêm nữa Nam nữ trẻ tuổi Hễ thất tình là cứ y như trời sập Biểu hiện của quý đường đường như vậy Đã coi như là rất tiết chế rồi Còn có người nào Náo loạn hoang đường hơn Quá đáng hơn nữa kia Cô chỉ không muốn bị người khác quấy dậy Bọn họ cũng nên biết điều Phải không Vũ mì đắc ý Dùng mắt ra hiệu cho hiểu sai Ý tứ là tôi đã bảo rồi mà Quả nhiên là thất tình Mau ca lầm bẩm trong lòng Vẫn cúi người lấy nửa két rượu thanh khoa Ở dưới quầy lên cho cô Quý đường đường đón lấy từ trên quầy đang định xoay người Lông gà bỗng buông một câu Anh cũng độc thân đấy Miu Miu không nhịn được Phì một tiếng bật cười Nhạc phong phát bực Chừng mắt nhìn lông gà một cái Anh từ nhỏ đến lớn đều độc thân Anh có lúc nào là không độc thân hay sao? Lần này chọc chúng phải chỗ đau Lông gà nhất thời như cả tím gặp xương Rất ủ rũ Vũ Mi và Hiểu Giai đều không kìm được mà bật cười khẽ Đầu chọc lại càng vui sướng khi người gặp họa Quý đường đường cúi đầu Khóe miệng cong lên một độ cong rất cạn Sau đó ôm rượu đi về phía trong góc Quay lưng về phía mọi người ngồi xuống Mau ca đuổi người Đi đi thôi Đi ngủ nào, lầu dưới để lại cho người đang thương tâm, đừng có đứng đây càn trở nữa. Tiếng bước chân lộn xộn, mọi người đều biết điều, bỏ đi. Mau ca đi cuối cùng, anh ta hỏi quý đường đường, cô bé có cần đèn không? Quý đường đường lắc đầu, không cần đâu. Mau ca do dự một chút, vươn tay tắt đèn. Phòng khách lập tức trở nên tối om, bóng tối dần dần tụ lại từ xung quanh. Quý đường đường ngồi bó gối. Ngồi trên ghế, một lúc lâu cúi người lấy một chai rượu từ trong cái két đặt bên cạnh chân ghế, tay trái từ từ vuốt qua phần răng cưa mở nắp chai. Tay phải nắp từ túi ra một chiếc dao quân dụng, lấy dụng cụ mở chai ra. Đang cầm dụng cụ mở chai đặt vào miệng, bên ngoài phòng khách trợt vọng đến tiếng bước chân, tiếng động dừng lại ở phía sau cách đó không xa, cảm giác rất quen thuộc, hẳn là nhạc phòng. Quả nhiên, giọng nói của nhạc phong vang lên. Hai cánh cửa ở lầu dưới tôi đã khóa hết lại rồi. Có chuyện gì, cô cứ gọi một tiếng. Quý đường đường không quay đầu lại. Trong bóng tối, cô mỉm cười một cái. Khóe mắt có chút chua sót. Tiếp đó, tay phải dùng sức bóc một tiếng. Cái nắp kim loại của chai rượu thanh khoa đã bị nạy ra khỏi dưới đất. Quý đường đường ngửa đầu uống một ngụm rượu thanh khoa. Vị rất chát. Nồng độ cồn, mặc dù chỉ có 11 độ, nhưng trong một đêm lạnh lẽo như vậy, lại mang một luồng nhiệt cay nóng tràn vào trong ruột, cay đến mức khiến cho cô rơi cả những giọt lệ Cô hít sâu một hơi, tỉnh táo nhắc nhở nhạc phong. Buổi đêm đừng xuống dưới lầu, cho dù có nghe thấy tiếng động, cũng đừng xuống. Vũ Mi và Hiểu Giai ngủ trong phòng 6 người. Trước khi ngủ, hai người quấn chăn, đắp, mặt nạ. Tán gẫu được vài câu trăng, đang nhàm chán rạch rỗi, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Giọng nói của nhạc phong vọng vào, đã ngủ chưa, mở cửa đi. Hiểu dai còn chưa kịp phản ứng lại, vũ mi đã vèo một cái bật dậy, nhanh chóng gỡ lớp mặt nạ, đắp trên mặt da, nhấc chân xuống dưới giường, khoác áo sỏ dày, chạy ra mở cửa. Động tác trôi chảy liền tu ti, hiểu dai nhìn mà mắt tròn, mắt rẹt, tức giận kêu gào với bóng lưng của vũ mi. Bình thường sao không thấy cậu tích cực như thế, hả? Mở cửa, đối diện lại là Miêu Miêu. Vũ Mi sừng suốt một lúc lâu mới phát hiện ra Nhạc Phong đang đứng ở khoảng tối đằng sau Miêu Miêu. Nhạc Phong gật đầu với cô ta một cái, coi như chào hỏi. Tối nay Miêu Miêu sẽ ngủ cùng hai người. Vũ Mi theo bản năng chừa một lối đi ra, Miêu Miêu bước vào, Nhạc Phong xách hành lý đi theo sau cô ta, nhìn quanh một lượt. Chọn cho cô ta một chiếc giường thấp sát tường. Hiểu dai không quan trọng hóa như Vũ Mi Vẫn đắp mặt nạ nói chuyện với Nhạc Phong. Sao lại ở phòng bọn tôi? Anh phải ở cùng với Miu Miu chứ. Nhạc Phong giúp Miu Miêu trải ga giường. Không buồn ngẩn lên. Hai ngày nay ca nại có trộm cướp. Các cô ở cùng nhau sẽ tốt hơn. Có thể quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Sao tôi không nghe nói đến chuyện trộm cướp nhỉ? Hiểu dai nhỏ giọng nói thầm đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó, nếu muốn an toàn, vậy không bằng anh và đám Mao ca đầu trọc cũng vào ở cùng luôn đi, chúng tôi dù sao cũng đều là con gái nhát gan, còn chưa phòng làm gì nữa. Nhạc Phong không trả lời cô ta ngay, quay đầu lại nhìn Miêu Miêu, "Thế nào?" Miêu Miêu cắn chặt môi, "Như thế làm sao được?" Vừa nhìn cảnh này, Hiểu Rai đã biết lúc trước nhất định là Nhạc Phong đã từng kể qua về trò ở chung này với Miêu Miêu. Bọn họ ra ngoài vẫn hay nhập bọn ở chung, dĩ nhiên là chẳng thấy sao cả, nhưng kiểu như Miêu Miêu chắc là không chấp nhận nổi. Nhạc Phong lại rất chiều Miêu Miêu, "Vậy con gái các em ở chung với nhau, anh và đám lão mau tử ở ngay bên cạnh, có gì thì cứ kêu lên." Vũ Mi có hơi thất vọng Cô ta nhìn miêu miêu một cái miễn cưỡng cười gượng, ở chung cũng bình thường thôi mà, coi như là trải nghiệm. Miêu miêu vẫn lắc đầu, như vậy bất tiện lắm. Nhạc Phong trải ga giường xong, lại quay ra kiểm tra then cửa, kéo qua kéo lại mấy lần xong mới gọi hiểu giai. Hiểu giai, cô qua đây một chút. Hiểu giai rúc trong chăn không muốn động đậy chút nào, lạnh lắm, chuyện gì hả? Bảo Vũ Mi giúp anh có được không? Nhạc Phong mặt không hề biểu cảm. Sao hả? Còn không sai được cô nữa à? Tôi chỉ nhắm chúng cô thôi đấy. Ra đây cho tôi coi nào. Hiểu dai lầu bầu vén chăn xuống dưới giường vừa sò dày vừa oán trách. Chẳng ga lăng tí nào cả. Sao Miu Miêu lại coi trọng anh ta được cơ chứ? miêu Miu mím môi cười vui vẻ. Đâu có. Bình thường nhạc phong đối xử với con gái rất tốt mà. Hiểu dai vô tình lại cố ý liếc qua vũ mi một cái. Đúng rồi. Nếu không đã chẳng lừa được mấy cô nàng ngốc nách. Bước lại gần, ánh mắt xuyên qua hai lỗ thủng trên mặt nạ lia về phía Nhạc Phong. Vị da này, có gì cần làm? Nhạc Phong móc từ trong túi quần ra một cái chiều khóa, khóa ngoài hỏng rồi. Buổi tối khóa trong lại đi. Ôi chào, biện pháp bảo an được tăng cường sao? Gương mặt hiểu dai mới chỉ hơi cử động mạnh một chút. Cái mặt nạ giấy trên mặt liền rủ xuống dưới, cô nàng còn chưa kịp phát giác chẳng buông bỏ ra, hiệu ứng kinh dị khiến cho Nhạc Phong nhìn mà cầm nín. Sao lại phải khóa cửa? Phòng trộm có cần thiết phải như thế không? Hiểu ra ước lượng cái khóa trên tay, là vì Miêu Miêu đúng không? Nhạc Phong, thế này là phân biệt đối xử rồi đấy. Tôi với Vũ Mi đâu được cái đãi ngộ lớn như vậy, ném vào trong cái phòng nát là xong. Miêu Miêu vừa tới một cái đã vận dụng đến thứ tiên tiến đắt giá như thế này. Cô nàng vừa nói vừa lắc lắc cái khóa sắt trong tay, biện pháp bảo an, tiền tiến đắt giá như thế này đây. Miu Miêu bị những lời cô nói làm cho sắc mặt ửng hồng, có điều nụ cười khóe miệng thì vẫn không kiềm nổi Nhạc phong phát bực, dừng lại một chút đột nhiên hạ thấp giọng vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc theo. Hiểu sai, khóa kỹ xong, lựa lúc nào đó, lén nhét chìa khóa qua khe cửa ra ngoài, một lát nữa tôi sẽ đến lấy. Hiểu dai hát miệng, đầu tiên là chẳng hiểu gì. Sau khi nghe rõ, cái mặt nạ trên mặt, mắc ở mũi đã rớt xuống dưới một nửa. Cũng may là cô nàng còn biết hạ thấp giọng Tại sao? Anh muốn giam cầm những cô gái thanh xuân mơn mởn chúng tôi à? Mơn mởn, mơn mởn cái con em cô. Nhạc phong đang dưng, lại bị cô làm cho tức điên lên. Anh cúi đầu ra vẻ như đang nghịch chốt cửa. Cả nại không chỉ có đơn giản là có trộm cắp thôi không đâu. Nói ra sợ khiến cho Vũ mi và Miêu miêu sợ chết khiếp. Tôi thấy cô trông có vẻ can đảm nên mới nói cho cô biết đấy. Nhạc Phong vốn không muốn để bọn họ xuống dưới lầu, nhưng lại không thể nói rõ ràng, đành phải lấp liếm cho qua. Vốn có thể để chìa khóa lại cho hiểu dai, nhưng dưới lầu rút cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, thực sự anh cũng không nắm chắc được. Cho nên liều một phen khóa cửa lại cho xong, đợi ngày mai mở ra cũng không có muộn. Đêm ngàn đâm vạn, không đâm thủng được lời nịnh hót, hiểu dai được anh bơm hơi vài câu như vậy, thực sự là lâng lâng khắp người. Đắp mặt nạ nhìn nhạc phong cười, anh đúng là tinh mắt, chuyện này giao cho tôi là chuẩn quá rồi còn gì. Dương Dương đắc ý vỗ ngực, đến khi khóa cửa mới chợt nhớ ra một vấn đề. Khóa cửa lại rồi, nửa đêm có người muốn đi tiểu thì làm sao bây giờ? Cái này thì không thể nhịn được, nhịn là chết người đấy. Vậy nên cô vội vàng quay đầu lại hỏi Vũ Mi và Miu Miêu Khóa cửa đấy Hai người ai muốn ôm toilet thì mau đi Nửa đêm tôi không có dậy mở cửa được đâu Miu miêu lắc đầu Không đi Vũ Mi chìa tay về phía hiểu dai Biết thừa là cậu lười rồi còn gì Đưa cho tôi chiều khóa Tôi muốn đi thì tôi sẽ tự mở Hiểu dai không chịu Đi luôn bây giờ đi Phiền phức như vậy làm gì Đêm hôm lại mò xuống dưới đi toilet Lạnh bỏ sừ ấy Vũ Mi chợt sinh lòng nghi ngờ, cô ta quay đầu nhìn Miêu Miêu một cái, thấy Miêu Miêu không để ý, đứng dậy đi thẳng đến bên cạnh, hạ giọng hỏi hiểu giai: "Sao lại không thể giao chìa khóa cho tôi?" "Không sao cả." Hiểu giai vờ không để ý, chẳng phải là vì Nhạc Phong đã nhờ tôi chuyện này hay sao? "Thôi đi." Vũ Mi càng nghĩ càng thấy không ổn, vừa nãy cậu với Nhạc Phong đứng đây thì thầm to cái gì hả? Hiểu Giai thì vẫn chưa chịu nói. Trong lòng của Vũ Mi đã chắc mẩm đến 8 phần. Bắt đầu túm lấy cái chân đau của cô. Không phải chứ hả Hiểu Giai. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi. Giờ Nhạc Phong mới giao cho cậu có chút bí mật mà ngay cả tôi. Cũng không nói được hay sao. Cậu có tin là khi tôi về tôi sẽ không mua bữa sáng giúp cho cậu nữa không? Còn nữa sau này mà cậu đi muộn tôi cũng không quẹt thẻ hộ cậu nữa đâu. Hiểu Giai sợ hết hồn. Này này. Đừng có mở ác như thế chứ, tôi không nói chẳng phải là vì lo cậu sẽ sợ hay sao. Trái tim của Vũ Mi trợt nhảy thịch lên một tiếng, rốt cuộc là như thế nào? Hiểu dai nhìn mêu mêu một cái thấy cô ta đang nghịch di động, vội vàng hạ giọng nói cho Vũ mi nghe. Tư duy của Vũ My nhanh nhảy hiểu hơn Hiểu dai một chút. Cậu nói coi, anh ta khóa chúng ta lại làm gì, có phải là bọn họ muốn làm chuyện gì đó? sợ chúng ta xuống quấy rầy hay không. Tôi làm sao mà biết được, anh ta cũng đâu có nói. Hiểu dai dầu dĩ, thôi thôi nào, giờ đã nói hết với cậu rồi, để tôi khóa cửa được chưa, ha? Vũ Mi nhìn cô khóa cửa lại, chợt túm lấy cánh tay cô, đợi đã. Hiểu dai chẳng hiểu sao, Vũ Mi bước nhanh về phía chỗ nằm của mình, lúc quay lại trong tay đã có thêm một chùm chìa khóa nhà. Cô ta lấy chiếc chìa khóa trong tay của Hiểu Giai, so sánh với chùm chìa khóa của mình. Sau đó lấy lại một chìa khóa khá giống từ trong chùm chìa khóa của mình đưa cho Hiểu Giai, nhét cái này ra ngoài. Hiểu Giai trợn tròn mắt, há mồm, cậu, cậu định làm gì? Cũng không có gì, Vũ Mi nắm chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, chỉ tò mò thôi. Này, cậu đừng thế, Hiểu Giai cuống đến mức giận chân, lại sợ mưu miêu nhận ra. Nhạc Phong mà biết thì sẽ giận đấy. Giận thì giận. Chúng ta sắp đi rồi. Có gì mà phải sợ anh ta? Chẳng lẽ anh ta còn dám đánh tôi à? Vũ Mi cắn môi. Anh ta dám động đến tôi. Tôi sẽ không để yên cho anh ta đâu. Dừng một chút. Cô ta lại an ủi hiểu dai. Một cái chìa khóa vớ vẩn thôi mà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tối hôm qua tôi ra ngoài. Không phải cũng giống như là khóa lại rồi hay sao. Nhưng quan trọng ở chỗ... Quyền chủ động phải nằm ở trong tay chúng ta, cậu hiểu không? Ai mà biết buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì, nhỡ đâu có hỏa hoạn thì sao? Giờ trông chờ nhạc phong đến mở cửa à? Cậu có bị ngu không đấy? Hơn nữa, biết đâu có gì hay để xem thì sao? Mãi mới được ra bên ngoài chơi một chuyến, không xem có gì mới lạ, bỏ lỡ thì tiếc lắm. Cũng phải, đầu óc hiểu dai nhất thời không kịp vận hành, suy nghĩ một chút cảm thấy vũ mi cũng rất có lý. Sau một lúc do dự, cuối người nhét chiếc chìa khóa đã bị vũ mi đánh cháo ra ngoài. Lúc Nhạc Phong lấy được chiếc chìa khóa ở ngoài cửa phòng của đám vũ mi về, mấy người mau ca vẫn còn chưa ngủ, lông gà hiếm khi ở lại, ngủ ở chiếc giường trên mau ca, đang khoanh chân xếp bằng trên đó, thò đầu xuống nhìn mau ca, miệng lại đang lải nhải không ngừng. Nhạc Phong nghe cả nửa ngày mới biết anh ta vẫn đang nói về đề tài cũ. Em đang độc thân, đường đường lại thất tình. Đúng là vô cùng trùng hợp. Trùng hợp cái đầu ông ấy. Đầu chọc ngủ ở cái giường trên của Nhạc Phong. Người độc thân nhiều lắm, không có lấy một xu quan hệ với ông đâu. Mẫu chốt là ngay lúc này, ngay ở đây. Lông gà cảm thán. Hơn nữa, chẳng nhẽ mọi người không phát hiện ra đường đường vẫn luôn có hào cảm với tôi hay sao. Còn nữa, ánh mắt của cô ấy mỗi lần nhìn tôi... Đều tràn ngập hàm ý. Nhạc Phong mới cởi áo được một nửa, bị anh ta làm cho buồn nôn. Đường đường từng tìm anh sao, nhét anh vào giữa đám đông cô ấy cũng không thể nhận ra nổi. Bao ca còn thẳng từng hơn. Lông gà, tỉnh lại đi, ngủ ngồi không tốt cho cơ thể đâu. Em nghiêm túc mà, lông gà rất buồn bã. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, mọi người cho xin tí ý kiến có được không? Ý kiến của anh chính là ý của chú mày. Nhanh đi ngủ đi. Mao ca hừ qua lỗ mũi một tiếng. Đường đường đến từ Bắc Kinh, không nói đến những cái khác. Nếu hai người thành đôi thật, con bé liệu có chịu ở lại ca nại hay không? Chú có chấp nhận hy sinh đến Bắc Kinh sống qua ngày không? Chú định làm gì? Mở tiệm tạp hóa? Muốn mở cửa hàng ở Bắc Kinh cần bao nhiêu là tiền? hả Chú cùng lắm là mở được cái quán ở lề đường... Ngày ngày còn bị dân phòng đuổi khắp nơi nữa cơ Em có thể đi làm diễn viên quần chúng mà Thần tượng của em là Vương Bảo Cường đấy Hơn nữa Hình tượng của em mạnh mẽ hơn anh ta nhiều Lông gà vươn tay vò vò Qua đầu ổ gà của mình Làm tóc gì đó Xong cũng có thể khiến cho hàng ngàn thiếu nữ mê đắm Đến lúc đó Biết đâu em lại không vừa mắt đường đường Đá cô ấy chưa biết chừng ấy chứ Chưa nói xong Một đôi tất bị vo thành một cục từ dưới giường bỗng bay vọt lên đập vào mũi của anh ta. Một thứ mồ hôi, chân nồng nặc sông sặc lên tận não. Lông gà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Úi của ai đấy? Của ai vậy? Nửa tháng chưa đi rửa chân có đúng không? Kinh quá! cúi đầu nhìn xuống, nhạc phong đang cười lạnh ở phía bên dưới. Anh cũng biết thế à? Lần sau mà còn ném tất lên giường tôi nữa, tôi sẽ nhét thẳng vào trong miệng anh đấy. Thì ra tất cả là của mình. Ngọn lửa đang chuẩn bị bùng phát của lông gà lập tức tàn lụi, dừng một chút mới làm bộ, làm tịch. Ờ, thực ra thì hãy còn sạch chán, vẫn còn mùi thơm của bột giặt nữa đây này. Nhạc Phong và Mau đều không để ý đến anh ta, đầu chọc nằm trên nôn khan hai tiếng, tiện tay kéo dây đèn lên trên trần nhà. Trong bóng tối, lông gà thở dài, mình vẫn độc thân. Căn phòng dần dần yên tĩnh trở lại. Bên ngoài bắt đầu nổi gió. Có mấy nhà mái làm không được chắc. Bị gió quất vào kêu lên đùng đùng. Nhạc Phong không ngủ yên được. Cứ lăn qua lộn lại. Giường tầng thiết kế không được ổn định. Anh ta làm cho rung lắc. Khiến cho đầu chọc cũng bị mất ngủ theo. Anh ta dơ tay vỗ vỗ liên tiếp xuống dưới ván giường. Sao thế sao thế hả? Trên giường có chuột à? Nhạc Phong không trả lời. Anh ngồi dậy từ trên giường. Chạm đến cái bật lửa, đặt bên gối, châm một điếu thuốc. Trong bóng tối, khói thuốc mờ nhạt, loang ra khắp nơi. Chỉ có thể nhìn thấy một đốm đỏ, chợt tắt, chợt lué. Cũng không biết qua bao lâu, nhạc phong bỗng mở miệng. Lão màu tử, súng của anh để đâu? Mau ca đang ngủ mơ mơ mảng màng lại bị câu này, đột ngột làm cho bừng tỉnh. Vừa mở miệng đã lắp bắp. S súng á? Chú... Chú cần súng làm cái gì? Đầu chọc cũng chán trường. Cậu làm gì thế? Định đi săn à? Săn thú sao phải dùng súng của anh Mau Ca? Của mình cũng dùng được cơ mà. Nói xong, gần như là đồng thời cười phá lên với lông gà nằm phía đối diện. Dọc đường đi, nhất là ở trên đường quanh miền Tây. Từ săn thú này cũng còn một nghĩa khác. Nói dễ nghe đi là săn tình. Hạ lưu một chút thì là chính là tìm gái. Nhạc Phong tức giận, phắn đi, em đang hỏi súng thật, khẩu súng của anh ấy. Anh nào có súng? Mao Ca giảm ngu, anh đây không dùng súng lâu lắm rồi, anh là lương dân, chính sách quốc gia quy định không được phép dùng súng, anh luôn tuân thủ pháp luật và anh là một người yêu nước. Thôi ông anh dẹp đi. Lông cả hừ con lỗ mũi, không phải anh có một khẩu súng săn ổ đạn hay sao? Năm ngoái bão tuyết lấp đường đi, anh còn cầm giày lau 80 lần bảo là muốn vào hẻm núi săn sói cơ mà, nhét dưới giường chứ gì? Quốc gia bao nhiêu chuyện như vậy, rừng mỡ hay sao mà đi làm khó anh vì một khẩu súng vô vật. Trong lúc nói chuyện, Nhạc Phong đã vén chăn xuống dưới giường, cầm đèn pin lục lọi dưới gầm giường của Mao Này này này này. Mao Ca cuống cuồng xoay người đứng dậy túm lấy cánh tay của Nhạc Phong. Súng là thứ để nghịch linh tinh được à? Đây tính là tàng trữ phi pháp, sẽ bị xử phạt đấy. Mấy đứa thiếu kiến thức pháp luật như các chú Muốn đẩy anh đi săn cơm tù có đúng không? Bả vai của Nhạc Phong trầm xuống. Tránh thoát khỏi cánh tay của Mao Ca. Ở cái nơi như thế này hở một tí là vào núi săn sói. Giấu cái khẩu súng săn thì có gì lạ. Dân tạng ngày nào cũng đeo trường đao. Chạy lung tung trên đường cũng có bị làm sao đâu. Không phải mấu chốt là chú mày lấy súng để làm gì? Mao Ca phát điên. Em gác đêm. Gác cái con em nhà chú. Mao Ca mở miệng chửi thề. Ca nại, quanh năm suốt tháng không có nổi một thằng trộm, chú còn gác đêm làm cái khỉ gì. Còn mẹ nó, chú tưởng đang đi đóng quân ở dã ngoại hay sao đấy à? Trong lúc tranh chấp, đầu chọc đã kéo dây đèn xuống. Anh ta nhìn Nhạc Phong một lát, bỗng lại nói đỡ cho Nhạc Phong. Anh cứ để nó gác đêm đi, có người gác đêm cho lại trả sướng à? Lão Mao Tử, anh đúng là có phúc mà không biết hưởng đấy. Mao Ca trợn trừng mắt nhìn đầu chọc. Nhạc Phong thừa dịp, anh ta phân tâm mà kéo khẩu súng được bọc trong một thứ vải dưới gầm giường ra. Tiện tay nhặt áo lên đi ra ngoài, chờ đến lúc Mao Ca chú ý đến anh, cửa đã cạch lên một tiếng khép lại. Mao Ca tức đến trợn mắt, đầu chọc nằm trên cao tặc lưỡi suýt xoa. Cái thằng Nhạc Phong này, tán gái quá là tài, thời cơ hơi bị tốt đấy. Bao giờ cơ, lông gà không kịp phản ứng có chút dầu dĩ. Ông nghĩ coi, ai đang ở dưới lầu, chẳng phải là đường đường hay sao? Đầu chọc chỉ điểm cho anh ta. Đường đường không phải là bị thất tình sao? Đang uống rượu giải sầu con gì? Thời điểm này là lúc nào mà tâm hồn người phụ nữ cũng vô cùng yếu ớt. Lúc này thằng thối tha nhạc phong kia lại xuất hiện. Thằng ôn ấy đẹp trai thế nào cơ chứ? Mà đấy là còn chưa tính nó mang theo cả súng nữa. Mùi vị đàn ông bộc lộ không sót tí gì. Ôi khốn thật, tôi mà là đường đường Tôi sẽ lập tức chui vào trong vòng tay của nó Không phải do sự Lông gà lại phản bác Chưa chắc đã vậy Nhạc Phong và đường đường vẫn không hợp nhau Nhớ đầu cậu ấy cầm súng là để bắn đường đường thì sao Mau ca bị hai người kia làm cho tức đến nỗi không thở nổi Anh ta ngồi dậy sỏ dậy Không được, không được Phải lôi thằng thối tha này về mới được Vừa nói đến đó Cạch một tiếng đầu chọc đã tắt đèn đi Này này, đen Mau ca nóng nảy, thôi nào lão mau tử, cho dù giữa nhạc phong với đường đường có chuyện gì đi, thì anh cũng đừng có xen vào. Trong bóng tối, phía trên vọng đến giọng nói, lười nhắc của đầu chọc. Nhạc phong đâu phải là người không đáng tin, cho dù có cầm súng cũng không có làm chuyện gì xấu xa đâu. nhớ người ta thực sự đang mắt đối mắt ở dưới lầu, anh xuống không phải là phá hoại cảnh tượng hay sao? Giọng nói dầu dĩ của mau ca vang lên, chú là heo mà. Miu Miu vẫn đang ở đây kia mà, Nhạc Phong có hoang đường hơn nữa cũng sẽ không đến mức ấy đâu. Đầu chọc quay người, sau đó than thở. Ôi giời, em chỉ mong hai người đó thực sự có gì khiến cho Miu Miêu tức lên mà cắt đứt luôn với Nhạc Phong là tốt nhất. Tuy nói em cũng không thích đường đường là bao, nhưng so với việc cùng Miu Miu quay về đi làm thì vẫn tốt hơn nhiều. Câu này nói ra khiến cho người ta nghe mà buồn bực. Mau ca một lúc lâu vẫn không nói gì Lông gà lại lâu bầu nói Vậy ông lại nhét vật báu cho đường đường gánh Thay đổi phương pháp tạo cơ hội cho hai người Đường đường không gánh nổi đâu Nhạc Phong và cô ấy không hợp nhau mà Ông đây là tuyệt vọng quá Nên cách nào cũng dám thử à Đầu trọc thờ ơ như không có chuyện gì Quan tâm nhiều thế làm gì Tôi mặc kệ Nhạc Phong ở cạnh đường đường Là gây gỗ hay là đánh nhau Chưa biết chừng lại cọ sát ra lửa ấy chứ. Hơn nữa, bọn họ ở bên nhau chính là để cho Miêu miêu thấy. Mấy cô gái trẻ kiểu này hay đang nghi lắm. Nhạc phong và đường đường cứ ở cạnh nhau như thế. Trong lòng Miu miêu có thể không lăn tăn sao được. Một lần, hai lần, chưa biết chừng lại chó ngáp phải ruồi ấy chứ. Như thế là không được đâu. Màu cà gãi đầu, rỡ mười ngôi miếu không bằng phá một mối duyên. Chúng ta lại ở đây rất tâm làm chuyện xấu xa phá hoại miêu miêu và Nhạc Phong. Như vậy có phải là khú đỉnh quá không? Quá xấu xa. Đúng, quá là xấu xa. Nói mãi, nói mãi anh ta liền nằm xuống thuận tiện trùm chăn lên. Đầu chọc ở bên trên chở mình, miệng thì lầm bẩm Ừ, đúng là rất xấu xa. Lông gà cũng phụ họa. Chết rồi, chết rồi. Xấu xa quá rồi. Nhất thời căn phòng cũng trở nên yên tĩnh lại. Không ai nhắc đến chuyện kéo Nhạc Phong về nữa. Khi Nhạc Phong xuống dưới tầng lầu mới phát hiện ra chiếc đèn trên tường hành lang cũng đã được bật. Quý Đường Đường tựa vào tường, ngồi trên hành lang, nửa két rượu đặt trên bên cạnh. Trước mặt cô có hai chiếc chai rỗng, trong tay còn cầm nửa chai rượu, thỉnh thoảng lại tu một hớp như đang uống nước. Nghe thấy tiếng bước chân, cô cảnh giác ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Nhạc Phong thì cau mày, tựa lưng vào tường đứng dậy. Anh xuống làm cái gì? Nhạc Phong không để ý tới cô, Tiếp tục bước xuống dưới lầu. Còn chưa đi được hai bước, quý đường đường đã chắn ở dưới cầu thang ngếch mắt lên. Rất là cương quyết. Nhạc Phong, anh đi lên đi. Đây là nhà của cô à? Tại sao tôi phải lên? Nhạc Phong thực sự cảm thấy không thể nói chuyện tử tế với cô được. Còn chưa tới hai câu đã bắt đầu bốc lửa. Anh đã tiếp tục đi xuống dưới lầu dưới. Cho đến khi không đi được nữa, cầu thang rất hẹp. Tư thế kia của Quý Đường Đường rõ ràng là một người đã đủ giữ quan ải. Nhạc Phong từ trên cao nhìn xuống chừng mắt với cô một cái. Quý Đường Đường, chó ngoan không cản đường. Là anh bảo tôi đứng gây liên lụy cho người khác, giờ anh lại đi xuống là thế nào? Quý Đường Đường khinh bỉ nhìn khẩu súng đang dắt trên vai của anh, còn mang cả súng bắn chim nữa cơ đấy, làm bộ, làm tịch. Nhạc Phong mất một lúc lâu mới đè nén cơn tức giận xuống được. Nói chuyện dễ nghe một chút thì chết à Nhường đường Quý đường đường không hề nghe thấy Lại con ngửa đầu uống một ngụm rượu thanh khoa Sau đó cô dùng mu bàn tay Quệt khóe miệng Nhạc Phong quay lại lên trên đi Tôi không cần anh giúp Khóe miệng của Nhạc Phong lộ ra một tia diễu cợt Anh nghe ghé sát vào quý đường đường Nhìn vào mắt cô Nói từng chữ Đúng là tự mình đa tình Tôi có nói là đến giúp cô không Nói xong không một chút khách khí đẩy cô ra đi thẳng xuống dưới lầu, rơi chân đá nửa két rượu kia ra chỗ khác, đặt súng qua một bên rồi ngồi xuống dưới đất. Quý đường đường sầm mặt lại. Thế anh xuống làm gì? Hóng mát hả? Nhạc phong chẳng buồn ngẩng lên, gác đêm. Gác đêm cái quái gì anh? Quý đường đường phát bực, không phải chúng ta đã thương lượng ổn thỏa rồi hay sao? Anh ở trên gác, tôi ở dưới lầu. Ai thương lượng ổn thỏa với cô? Nhạc Phong tức giận, chỉ bằng cô. Anh chỉ vào mặt của Quý Đường Đường, bị ý đánh cho sắp hủy dung đến nơi rồi. Lại chỉ lên cổ của cô, còn bị xiết cho suýt tắt thở. Tôi có thể yên tâm giao lầu dưới cho cô sao? Cô có hy sinh cũng chả quan trọng, nhưng nhỡ đâu có kẻ nào đó vào được thì làm sao? Miu miêu và mọi người phải làm thế nào đây? Quý Đường Đường sừng suốt một chút theo bản năng hỏi một tiếng. Là vì Miu Miu? Nhạc Phong rất không khách khí, nếu không thì sao? Vì cô, đâu có quen thân gì với cô. Quý đường đường không nói gì, một lát sau, cô nở một nụ cười dĩu cợt. Đương nhiên rồi, đâu có quen thân gì với tôi. Cô vẫn dựa vào tường ngồi bệt xuống, cách Nhạc Phong một khoảng. Nhạc Phong mắt lạnh nhìn cô ngồi xuống, không nhịn được nhú mày. Cô không sợ lạnh à? Con gái con đứa, không có việc gì thì đừng có ngồi bệt trên đất. Quý đường đường mỉm cười một cái cũng chẳng quay đầu nhìn anh ta. Vậy sao anh còn ngồi? Tôi làm sao mà giống cô được. Tôi là đàn ông. Một câu nói rất bình thường lại khiến cho thân thể quý đường đường đột nhiên run lên một cái. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn Nhạc Phong giống như chưa từng biết anh. Nhìn mãi, vành mắt dần dần đỏ lên. Ánh mắt của cô dịu dàng vô cùng. Trong lòng của Nhạc Phong chợt dâng lên một cảm giác khác thường. Không kìm được hỏi cô. Sao thế? Quý đường đường lúc bấy giờ mới kịp phản ứng lại, cô lắc đầu một cái, quay mặt qua nơi khác, vươn tay phủ lên mí mắt nóng bỏng, lặng lẽ lau đi một giọt lệ trên khóe mắt, dùng giọng nói cố ý tỏ ra vui vẻ đáp lại anh. Ờ, không sao cả, mấy người là đàn ông, mấy người đều lợi hại. Nhạc Phong nhạy cảm nắm bắt được sự khắc thường trong giọng nói của cô. Mấy người? Anh nhấn mạnh, mấy người? Còn ai nữa? Quý Đường Đường không lên tiếng. Nhạc Phong đã đánh hơi được đôi chút, anh nhìn Quý Đường Đường trong giọng nói có thêm có chút ý tứ trêu chọc. Xem ra câu nói của tôi vừa nãy, trước kia đã có người nói với cô rồi. Đường Đường, quan hệ của người này với cô không bình thường đúng không? Là bạn trai hả? Quý Đường Đường vẫn không lên tiếng, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười nhạt, không biết là do ánh đèn mờ Hay là do vẻ mặt dịu dàng của cô lúc này, từ góc độ của Nhạc Phong nhìn qua, gương mặt bên của cô xinh đẹp vô cùng. Đúng là danh hoa có chủ rồi, xem ra lông gà hết có cơ hội. Nhạc Phong cười lớn, vậy bạn trai cô đâu? Sao không trông chừng cô cho tử tế, lại thả cô một mình chạy lung tung ở bên ngoài như thế này? Nụ cười trên gương mặt của quý đường đường dần biến mất. Cô nhìn Nhạc Phong một cái, nâng chai rượu trên tay đặt lên miệng. Vừa nãy không phải đã nói rồi sao Thất tình Vậy cũng chưa chắc Xem thái độ của cô chắc vẫn còn nhớ nhung anh ta lắm Chưa biết ngày nào đó sẽ nối lại Như tôi với Miu Miu ấy Vừa nhắc đến Miu Miu Mặt mày của Nhạc Phong có thêm chút dịu dàng Cãi nhau ẩm ý Cũng từng chia tay Nhưng không cắt đứt được Tôi và người đó Không giống anh với Miu Miu Sao lại không giống Quý đường đường cứng người lại Sau đó ngẩn đầu nhìn lên Nơi đó, chiếc đèn tường phủ đầy bụi, bên cạnh trăng đầy mạng nhện, dưới ánh đèn chiếu dọi, tơ nhện tàn ra những ánh sáng kỳ dị. Người đó không còn nữa rồi. Giọng nói của quý đường đường rất phẳng lặng, cô dơ chai rượu lên cao, kính người đó. Sau đó cô ngừng đầu lên trong ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Phong, đem nửa chai rượu còn lại, ục ủng ục chút hết xuống bên dưới.